Để cứu chồng của mình thoát khỏi cái nanh vuốt của thứ tà thuật, cái ngải buồn nhìn tráo mạng đó, thì cái người vợ đã phải đơn thân độc mã, dấn thân vào trường thiên nước độc để tìm cái thứ gì không? Nếu muốn biết, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe cái hành trình đầy cam co và ám ảnh ngay bây giờ. <cười> và hãy theo dõi để coi. tôi cố tình quăng cục sản ở đâu để cho quý vị đoán ra trong cái mini game show của chúng ta trên kênh truyện ma lê huy an <cười> và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện ma lê huy an trời chặn dạn hai lộc lội bị bỏm qua con đường đất xình lầy sau một ngày quần quật ở ngoài đồng trụ đang đi thì Ông thấy có cái gì đó lạ lạ Nhất cái chân phải lên khỏi một chủng sinh Hai lọc bóng gần lại sống lưng lạnh thoát Ông cảm nhận được cái lạnh lẽo vừa thoát ra Từ đúng cái dấu chân mình vừa để lại Ông ngoái đầu nhìn Lòng già bỗng thấy bất an Khi gồm cái dấu chân hằng sâu dưới lớp sình nhão Nó cứ như không phải là của mình Một cái hố nhỏ sâu quắn đen ngồm Im lìm hút lấy chút ánh sáng cuối ngày Hai lòng Nào có mong gì cao sang Chỉ cần một mái nhà êm ấm Với vợ con ra đủ Ông là một người hiền lành, chân chất Cả cái xóm này Ai ai cũng đều quý cái tính thiệt thà đó của ông Vậy mà lúc này Giữa con đường quen thuộc về nhà Ông lại thấy sợ Chính cái dấu chân của mình Ông trung mình một cái Định bụng bước lẹ về nhà Thì có tiếng xuồng máy xình xinh, xinh. Từ con kinh cập bên hông nhà chạy tới. Anh hai, mới về hả anh? Là thằng Tư Để, người hàng xóm. Nó nhỏ hơn hai lộc gần chục tuổi. Tướng ta cũng coi sáng sủa, mà cái miệng nó dẻo quẹo hả. Mới vài tháng trước, hắn với hai lộc có xảy ra một vụ cãi giả lớn. Lý do gì tranh chấp chuyện thả ba ba giống ở cái mương chấp tranh. Nhưng Tư Để là người sai rành rành. hắn ý giao diệt hai lộc xưa nay vốn hiền như cục đất cả đời không hơn thua với ai nên muốn lấn lướt vậy mà lần đó hai lộc không nhịn còn lớn tiếng chửi tư đẩy là không biết điều hắn tức anh ách nhưng vì phần sai thuộc về mình nên vẫn cố nhịn rồi cũng nhờ bà con hàng xóm đứng ra khuyên bảo hàng gắn để cho hai người ngồi lại nói chuyện phải quấy với nhau hai lộc thì không có để bụng Bởi chuyện qua rồi thì cũng coi như là xong Nhưng riêng tư để thì không Hắn vẫn còn ấm ức Vẫn còn ghét hai lộc Chỉ là không dám biểu lộ ra ngoài mà thôi Hắn cặp xuồng vô bờ Tay cầm theo con cá lóc bự chẳng Nhảy lên Cười he he Em mới đi sổ lúa gì à Sẵn có con cá ngon Đem qua cho con bông Mà anh đứng đây làm gì vậy Bộ rớt cái gì hả Hai lộc lắc đầu Cái cảm giác kỳ quái hồi nãy Cũng rơi đi một chút Khi có người bắt chuyện Ông gượng cười. cười Không có gì Tại cái sàn nước nhà anh Nó hơi bập bên Đứng coi để mốt sửa lại làm sao đó mà Tôi để nghe như vậy Liền đánh rẹt Trời Có vậy mà cũng làm khó anh hai hả Để đó em Ba cái vụ này em rành sáu câu Anh cứ vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi Nói rồi Hắn không đợi hai lọc trả lời xăm xăm đi tới cái chỗ sàn nước ộp ẹp hắn dồm ngó lấy chân đạp thử mấy cái rồi cho bồ trượt tay làm rất con có lóc xuống ngay dũng xình có cái dấu chân kỳ quái của hai lọc con cá dãy đành đạch làm sình chăn tung tóe chết cha rồi trời ơi hắn cứu xuống một tay chụp con cá tay kia giả vờ như vô tình hốt trọn một nắm sình đặc quánh từ đúng cái lỗm sâu của dấu chân nắm đất rạch ngắt Nặng trịch trong độc bàn tay Hắn đứng dậy Dẫn cái điệu cười hề hề đó Hê hê hê chết Giờ hết rồi Để em đem con cá này xuống kinh rửa lại rồi sắp vô cho chị hai nghe Còn cái sàn nước này Mà em hoàm sửa cho anh liền Yên tâm đi Hai lòng nhìn thấy rất rõ Ông thoáng nhíu mày Không hiểu hành động đó của tư đệ Mang ý nghĩa gì Nhưng thấy hắn nhiệt tình Ông cũng không nghĩ ngờ gì thêm Chỉ gật đầu Rồi đi thẳng vô trong nhà. Ông đâu có hay. Lúc ông vừa quay lưng. Nụ cười trên mặt tư đệ tắt ngấm. Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo độc địa. Hắn siết chặt nắm xịn trong tay. Cảm nhận cái hơi lạnh quan nghiệt của nó. Đang thấm dọc gia tịch của mình. Trong bữa cơm tối. Hai lộc có kể cho vợ nghe về chuyện của tư đệ. Bà Hạnh vợ ông nghe xong. vẻ mặt hơi ngăn lại lo lắng nói. Nó làm vậy... Để chi hả mình? Tôi đâu có biết. Nhưng mà nhìn cái điệu bộ lắm la lắm lét của nó, tôi thấy cũng là lạ đó nghe. Bà Hạnh bỏ chén cơm xuống bàn, giọng nhỏ lại. Coi chừng nó còn ghét nhà mình, rồi tính làm cái gì để hại mình á. Cái thằng đó đó, nghe đâu là nó biết buồn ngãi. Hồi đó nó có đi theo ông thầy già già ở miệt dưới á mình. Hai lộc thoáng sững người. Nhưng rồi lại nghĩ, chắc là do trùng hợp. Hoặc là tự bản thân mình suy nghĩ tiêu cực Ông lắc đầu, hất hàm nói với bà Hạnh Thôi ăn cơm đi mình Chắc không có chuyện gì đâu Chuyện hại người thất đức như vậy Tôi nghĩ nó không có gan làm đâu Mình đừng lo xa quá Bà Hạnh khẽ gật đầu Thấy chồng nó cũng có lý Nên thôi, không suy nghĩ thêm gì nữa Đêm đó, trong căn trò lá lụp sụp cuối xóm Tôi để đóng chặt cửa che kính mấy cái lỗ trống trên chách Dưới ánh đèn dầu Mặt hắn khi tỏ khi mở Trông vô cùng quỷ dị Hắn đổ đám đất xình lên một cái mâm cụ Cái thứ đất lấy từ dấu chân của hai lọc đen sạch Bốc lên cái mùi tanh tưởi khó tả Hắn bắt đầu lôi ra Những thứ đã chuẩn bị sẵn Một nùi trơm nếp vàng úa Một cục sắp ong dẻo quẹo Và một nhím đất sét Rồi hắn lôi từ trong túi áo ra một cái cối giấy báo cũ bên trong là mấy sợi tóc rối đen nhánh và vài mảnh móng tay trắng đục là của hai lộc hắn trinh mò trộm được từ rất lâu rồi từ để bắt đầu hành sự hắn dùng hai tay nhào nặng đám đất sình với đất sét và trơn trặc một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng nhưng hắn mặc kệ hắn lầm bầm những câu chữ gì đó không rõ nghĩa vừa nhào vừa đặng Dần dần tạo ra một hình người ngao nhỏ Không tay không chật Chỉ có cái mình và cái đầu thôi Xong xuôi Hắn khoét một cái lỗ trên ngực hình nộm Rung rung nhét mớ tóc và móng tay của hai lọc dầu trong Rồi dùng sắp ong bít kín lại Cuối cùng Hắn lấy hai cái nút áo đen nhánh Ấn vào lặp mắt Trong ánh đèn dầu chập chờn, Hình nộm nằm im trên mâm Hai con mắt nút áo đèn lấy Vô hồn mà như đang nhìn xoáy dầu tư đệ một cơn gió lạnh từ đâu lùa qua khe cửa làm ngọn đèn tắt ngấm. trong bóng tối, Tư Để có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. hắn quẹt chồi que diêm, ánh lửa bùng lên sôi rõ một cảnh tượng khiến hắn cũng phải rợn người. dường như hình nộm Vừa mới nhục nhích hắn vội vàng ôm lấy cái hình nộm lèn lén đi ra ngoài. trời khuya có một bóng người, tiếng côn trùng chỉ trả. cũng im bặt một cách kỳ lạ hắn đi thẳng tới mảnh giường nhà hai lộc, chọn một cây rạp cao nhất có tán lá rậm rạp nhìn thẳng xuống vách buồn ngủ của vợ chồng ông hắn trèo lên thoăn thoắt như một con kỵ, cẩn thận đặt hình nộm vào một cái chạc ba khuất sau lụp lá từ trên cao con hình nộm đất sét im điểm ngồi đó hai con mắt nút áo vô hồn dán chặt vào căn nhạt lá ở bên dưới cái bóng của nó đổ xuống trách nhà lặng lẽ như một lời nguyện rủa chờ đợi đêm xuống để bắt đầu cuộc tráo đổi tân phận tại độc nhất trật gian mấy bữa sau hai lộc bắt đầu thấy mình hơi khác cái khác này nó không giống như cảm mạo nhức đầu sổ mũi từng ngày mà nó lạ lắm nó bắt đầu từ da thịt da của ông một người đàn ông miệt giường quanh năm dầm mình dưới nước vốn dĩ phải săn chắc Đèn bóng, thì nay nó lại khô trang, sờ dao có cảm giác, rằm rắp y như mò cao vậy. Đang ngồi ăn cơm, hai lộc thấy ngứa trang trên cánh tay. Ông đưa tay lên gãy nhẹ một cái, mà mấy mảng da khô trắng hiếu cứ tróc ra như vậy cá. Nó rơi lã tả xuống nền nhà. Bà Hạnh thấy như vậy, liền lo lắng buông đũa, giọng đầy xót xa. Mình ơi, da dẻ mình bị gì kỳ vậy? Hay à... chắc tại mấy nay trời lạnh quá để lát nữa tôi nấu nước lá khế cho mình tắm nghe trị ngứa hay lắm hai lộc nghe vợ nói chỉ gật đầu cổ họng thấy cô khóc muốn nói lời yêu thương mà sao nó khó khăn quá chừng nhưng cái bệnh lạ nó không dừng lại ở gia thịt mà nó len lỏi vào từng thớ cân đốt xương của hai lộc sáng ngủ dậy hai lộc thấy mình mẩy ê ẩm mấy khớp tay khớp chân nó cứng cắt như là khúc gỗ vậy Ông cố duỗi mà nghe bên trong nó kêu lên mấy tiếng trắc trắc khổ khóc. con bồng, đứa con gái lên năm của vợ chồng ông, chạy lại níu tay cha đòi ẩm. Thường ngày ông chỉ cần một tay là nhấc bổng nó lên rồi. Vậy mà bữa nay hai cánh tay ông cứ trơ trà, nặng trình trịch, cử động vô cùng dụng về. Ông ráng cúi xuống ôm con mà cái lưng nó đau như có ai lấy dao đâm vào. Con bé thấy cha không ẩm mình. mặt nó xịu xuống mếu máu hai lộc muốn dỗ con mà lời nói ra khỏi miệng lại thành một thứ âm thanh khạc đặc vô hột bông Hoàng cha giọng nói xa là đó khiến chính ông cũng bị giật mình còn con bé thì nó sợ hãi nó khóc rồi chạy đi tìm mẹ bà hạnh dỗ con xong quay lại nhìn chồng ngồi thất thần chữa nhà lòng bà như có ai đó sát muối bà đi lại đặt tay lên vai của chồng an ủi chắc tại mình làm lụng vất vả quá nên đổ bệnh rồi á thôi nam mình ở nhà nghỉ đi để tôi chèo xuồng ra ruộng cho hay lập không trả lời ánh mắt ông đờ đẫn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ hướng về phía cây tràm cao nhất ở trong vườn ông cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn về hướng đó chỉ thấy trong lòng dấy lên một cảm giác trống trọng đến đáng sợ tình thương dành cho vợ con cái niềm vui khi thấy nhà cửa êm ấm tất cả dường như đang bị một lớp sương mù dày đặc lạnh lẽo bao phủ lấy đêm đó sau khi bà hạnh dỗ con ngủ say bà quay qua thì thấy chồng mình con mắt vẫn còn mở thao láo nhìn lên trần nhà liền khẽ hỏi mình khó ngủ hả hai lộc không đáp chỉ im lặng trong đầu ông lúc này là một mớ hỗn loạn Ông cảm nhận rất rõ có một ánh nhìn lạnh lẽo, vô tri đang kim chặt cho mình từ ngoài cửa sổ. Một cái nhìn dai dẳng, không cảm xúc khiến da gà của ông cứ nổi lên trần trần. Ông muốn hét lên, muốn kéo vợ con chảy ra khỏi căn nhà này nhưng cổ họng không thốt thành lời, toàn thân thì cứng đờ Ông chỉ có thể nằm đó mặc cho nỗi sợ hãi gầm nhắm tâm trí mình từng chút một. Cứ như vậy suốt mấy đêm liền Hai lộc gần như tức trắng Người ông teo tốt đi thấy rõ Hai con mắt đủ sâu Bà Hạnh lo đến mất ăn mất ngủ Bà nấu đủ thứ nước lá Cạo chó bắt hơi cho chồng Mà bệnh tình không thuyên chẳng Một buổi tối Sau khi đã uống chán thuốc sắc đặc quánh của vợ Hai lộc cũng thiếp đi được một chút Trong cơn mơ màng, Ông thấy mình đang đứng dưới gốc cây tràm, Ngước lên nhìn một hình nhân bằng trơm Đang ngồi chắc dẻo ở trên cây Hình nhân đó có hình dáng giống hình như ông vậy Đột nhiên Nó quay cái đầu làm mặt đất xét xuống Hai con mắt nút áo đèn lấy của nó Nhìn xoáy vào ông Một luồng khí lạnh buốt Từ người của nó tỏa ra Chui vào từng đổ chân rồng Làm ông đau đớn như bị ngang mũi kim châm chích vào. Hai lọc giật bắn mình tịnh giấc Mồ hôi ướt đẫm cả người Bà Hạnh nghe tiếng động cùng thức giấc Bà vội ngồi dậy Đưa tay sờ trán của chồng bộ mình gặp ác mộng hả mình trời đất ơi sao mà người lãnh ngắt vậy nè hai lộc không nói được một lời nào ông trung chảy chỉ tay về phía cửa sổ bà hạnh nhìn theo chỉ thấy bóng cây tràm đung đưa trong gió ngoài ra không có gì cả bà quay lại ôm lấy tấm thân gầy gò Trung rẩy cô chồng vào lòng giọng nghẹn ngào không không có gì đâu mình có tôi ở đây rồi ừ, chắc tại mình bệnh nên mình bị yếu bóng vía thôi hả hai lòng vùi mặt vào lòng của vợ nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy linh hồn của ông ông biết thứ ông thấy không phải là mơ sáng hôm sau lúc bà hạnh đã đi ra đồng hai lòng một mình vô trong nhà ông lảo đạo, đạo bước tới cái lu nước mưa ở góc sân để rửa mặt khi ông cúi xuống nhìn vào mặt nước phẳng lặng ông chết sững người đàn ông phản chiếu trong lu nước có khuôn mặt của ông nhưng sao mà nó xa lạ tới như vậy làn da vàng úa khô quắc như trơm mục đôi mắt thì vô hồn trống trọng không một chút sinh khí ông đưa tay lên sờ mặt của mình cảm nhận sự thô ráp lạnh lẽo sinh vật trong nước cũng đưa tay lên đó là ông nhưng cũng không phải là ông một nỗi kinh hoàng đến câm lặng trào chân hai lòng lùi lại mấy bước vấp phải bực thềm rồi ngồi ngã bệt xuống đất Ánh mắt dài đi Vì khiếp sợ Bà hành đi truột về Thấy chồng mình ngồi bạch dưới đất Lưng tựa vào góc cao Mặt mày thất thần Thì hốt quảng Quăng cái đón lá chạy lại Bà quy xuống Hai tay ôm cái khuôn mặt của chồng mình Giọng trung trung Trời đất ơi mình ơi Sao mình ngồi đây Có chuyện gì vậy mình hả Hai lọc không trả lời Đôi mắt vô hồn của ông Chỉ chán chặt vào cái lu nước trước mặt cái nơi mà hình ảnh của một kẻ xa lạ đang dần tạc biến theo gần sống từ bữa đó ông càng lúc càng tệ trí nhớ của ông bắt đầu phai nhạt như màu chôi cũ ở trên chách có bữa con bông đang chơi ngoài sân chạy vào xa vào lòng cha nó vậy mà hai lộc lại ngơ ngác nhìn nó như nhìn một đứa con nít xa lạ ông đẩy nhẹ nó ra khuôn mặt không một chút cảm xúc con bé sững người đôi mắt to tròn ngấn nước Nó béo máu. Cha ơi, thương nữa sao? Rồi nó hòa khóc chạy đi tìm mẹ. Bà Hạnh đứng ở cửa bếp nhìn thấy hết lòng bà đau như có ai đấy dọc cắt. Trong bà đây rồi, nhưng mà sao nó lạ quá? Song song với sự tàn úa của hai lòng, con bồ nhìn trên cây tràm lại có những thay đổi ghê rợn. Lớp rơm và đất sét rác ở bên ngoài Dường như được đắp thêm da và thêm tịch Từ xa dồn lại Nó không còn là một hình nhân thô kịch nữa Mà đã thành một cái bóng đen sẫm dáng ngồi y hệt cái dáng bất động của hai lọc Mỗi khi ông ngồi thẩn thờ trong nhà Bà Hạnh bận biểu cho cho chồng cho con Nào có để ý tới cái thứ ma quái Đang dần thành hình trong khu vườn của mình Bà chỉ thấy chồng mình ngày một khác. Ông không còn là người đàn ông siêng năng, hay đói hay cười của ngày xưa. Giờ đây ông chỉ là một cái xác không hồn, cả ngày ngồi trên chiếc ghế đẩu cũ, mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cây tràm như bị ma ám. Mình ơi, mình ăn miếng cháo cho nóng bụng nè mình. Bà Hạnh bưng tô cháo cá lóc thơm phức lại gần, giọng dỗ dành. Hai lộc quay chậm chạp đầu lại. Đôi mắt đờ đẫn của ông nhìn xuyên qua vợ Nhìn vào một khoảng công vô định nào đó Ông nhận lấy tô cháo một cách máy móc Và từng muỗng, từng muỗng cháo cứ trời dại xuống giặt áo Bên trong cái thể xác khô héo đó Linh hồn hai lọc đang gào thét đầy tuyệt vọng Ông thấy hết, nghe hết Nhưng không tài nào điều khiển được thân thể của mình Ông thấy được nỗi lo âu, xót xa trong mắt vợ Thấy được sự sợ hãi trong ánh nhìn của con gái, tim ông quặn thắt lại. Ông muốn nói, ông muốn gào lên cho vợ con biết rằng ông vẫn còn ở đây, rằng có một con quỷ chữ đang từ từ cướp mất thân xác của ông. Nhưng tất cả những gì ông làm được chỉ là ngồi im, mặc cho tâm trí mình bị một sợi dây chô hình kéo giật về phía cây tràm ngoài kia. Một buổi chiều nhá nhem, bà Hạnh đang đuôi hối dưới bếp nấu cơm. Bà nghe tiếng con bông khóc tré lên ở nhà trên Bà vội chạy lên Thì thấy nó đang đứng ở góc nhà Tay chỉ ra ngoài sân Miệng lắp bắp Má má ơi có, có có hai cha Có hai cha kìa má ơi Bà hạnh nhìn ra Chỉ thấy chồng mình vẫn ngồi bất động Trên chiếc ghế đậu Ngoài ra không có ai nữa Bà ôm con vào lòng nghĩ bụng con nít yếu bóng vía Nên thấy bậy bà Bà vỗ con ngủ rồi quay lại với nội canh đang sôi sùng sục trong lúc nêm nếm bà liếc bắt ra ngoài sân thì thấy một cái bóng đèn hình dáng y chang hay lọc vừa lướt qua ngoài cửa sổ cái bóng đó cao lớn vững chạy di chuyển một cách dứt khoát bà hạnh thoáng nhíu mày nghĩ tại sao chồng mình lại ở ngoài đó vừa nãy còn ngồi ở trên cái đẩu mà rồi bà buộc miệng kêu lên mình ơi lấy giùm tôi mấy trái ớt ở ngoài vàng với mình ơi Không có tiếng trả lời Bà thấy lạ Nghĩ bụng chắc là ông công nghe Bèn bưng nồi canh xuống rồi đi lên nhà trên Tim bà nhưng đừng đập Hai lọc vẫn ngồi đó trên chiếc ghế đẩu Quay lưng về phía bà Mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ Không hề dốn dít Vậy cái bóng ngoài sân lúc nãy là ai Một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tóc gáy của bà Hạnh dừng đứng lên hết Bà run rẩy bước ra cửa Nhìn khắp mảng sân vắng lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua mấy tàu lá dừa nghe xào xạc. Ngoài ra không có một bóng người. Lòng bà đào lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bà linh cảm có một điều gì đó vô cùng khủng khiếp đang diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đêm đó, cả nhà đang ngủ say. Chỉ có hai lòng là vẫn còn thức. Đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối. linh hồn ông như một ngọn đèn dầu sắp cạn, leo thét và yếu ớt. Ông cảm nhận được sợi dây vô hình kết nối ông với con bù nhìn ở ngoài kia đang siết lại. Bỗng nhiên, một cơn đau đớn tột cùng ập đến. Một cảm giác như thể một phần lớn linh hồn, ký ức và sự sống của ông đang bị lôi ra khỏi cơ thể một cách tàn bạo. Ông ú ớ trong cổ họng, cơ thể co giật nhẹ. Cùng lúc đó, Dưới ánh trăng mờ ảo, con bồ nhìn trên cây trạm bắt đầu cử động Cái đầu đứt sét vốn cuối cùng của nó từ từ ngẩn rệt Tấm lưng rơm một vốn công xuống của nó dần thẳng dậy Nó không còn là một hình nhân vô tri được. Nó ngồi đó thẳng thớm đính đạt Một bản sao hoàn hảo của hai lòng khi còn khỏe mạnh Hai con mắt bằng nút áo của nó đang ngồm và trống trọng dường như đang nhìn thẳng vào trong nhà, nhìn xoáy dọc hai lồng bằng một sự hiện diện đầy ma quái và đắc thắng. Nó đã hấp thụ đủ rồi, sắp tới lúc nó vào nhà để thay thế ông. Cơn gió kéo dài rút nước đệt, gió giật từng cơn, trích gào qua mấy kẻ lá, quật mấy tàu vừa vào nhau nghe rạch rạch đến trời cửa. Mưa nhiều chút nước. gõ lên mái tôn lùng bùng như có cả ngàn con quỷ đang nhảy múa ở trên đó sấm nổ giang trời chớp ré lên từng vệt trắng xóa soi rõ cả một vùng sông nước đang chìm trong mặt đêm yên loạn bà hạnh giật mình tỉnh chất lòng dạ bột chột không yên bà vội vàng đi đóng lại mấy cánh cửa sổ bị gió thổi đập trầm trầm quay lại bà thấy chồng mình vẫn ngồi y nguyên trên chiếc ghế đậu mắt mở tào láo nhìn ra ngoài cơn mưa Một gián ngồi im lìm đến đáng sợ Giữa cánh trời dòng chó giật Bà lại gần khẽ lay dài chậm. Mình ơi, mình vô giường ngủ đi mình Ngồi đây coi chừng bị trúng gió Hai lộc có một chút phản ứng Tựa như một pho tượng bạc gỗ mục Một tiếng rắc khô khóc gian lên Từ phía ngoài giường Theo sau là một tiếng bịch nặng nề Bà hạnh giật mình Nhưng rồi từ trấn an Chắc là gió lớn quá Làm gãy nhánh cây hay rụng trái dựa thôi nhưng bà đâu có biết cái nhánh tràm mục giữa con buồn nhìn đã bị gãy, nó đã rơi xuống đất nằm chỏng chơ giữa dũng sình để cho mưa gió cột rửa bên trong nhà hai lọc bỗng trên lên một tiếng ú ớ toàn thân co giật linh hồn ông cảm nhận được con quái vật đó đã xuống đất rồi nó đang đi tới với một dịch gấp sàn lóa con buồn nhìn từ từ ngồi dậy giữa dũng sình nước mưa chảy ròng ròng trên cái thân lập mặt trơm và đất sét Cũng trôi đi gấp vỏ quỳ trang mọc mách để lộ ra một hình hài ngày càng giống con người nó đứng rền những khớp trơm kêu lên mấy tiếng lạo xạo ghê tai nó bước đi một bước hai bước cái dáng đi khành khạn cứng ngắc cái đầu không xoay chuyển mà cả thân mình cứ đơ ra mọi bước chân lún sâu xuống lớp đất nhão Để lại những dấu chân y hệt dấu chân quan nghiệp của hai lòng ngày nào. Nó cứ lầm lũi tiến về phía căn nhà. Một mục tiêu duy nhất, một ý định không thể lây chuyển. Bên trong thể xác một rửa, chút ý thức cuối cùng của hai lòng bùng lên dữ dội. Ông thấy nó rồi, con có giật đồi lốt ông đang đi về phía cửa. Nó sắp vô nhà, nó sắp cướp vợ, cướp con của ông. Không! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được Một sức mạnh không tưởng trào dâng Từ nơi sâu tận nhất trong linh hồn của hai gặp. Ông phải cứu động Ông phải đứng lên Phải chặn cửa lại Ông gồng cứng cả người Ngân cốt trong người như muốn đứt phận Ông nghiến chặt hai hạp trăng đã khô khóc Dồn tất cả ý chí vào đôi chân đã gần như tê liệt Mình ơi Mình làm gì vậy Mình Bà Hạnh hét lên tất tệ Bà Kinh Hải nhìn chồng mình đột nhiên có giật dữ dội, rồi lão đạo, đạo đứng dậy khỏi kế. Ông không còn là cái xác không hộp được, mà giống như một con thú bị thương, đang điên cuồng gặp cửa. Ông rất từng bước nặng nhọc về phía cửa chính, hai tay chàng trà, phát ra những âm thanh khò khè, ú ớ trong cổ họng Bà Hạnh tưởng chồng mình phát điên, dội lao tới ôm lấy ông từ phía sau, vừa khóc vừa kêu. mình ơi, mình đừng làm tôi sợ mà mình có chuyện gì vậy mình ơi. Hai lộc không cảm nhận được vòng tay của vợ, toàn bộ tâm trí ông chỉ còn cánh cửa. Ông phải đóng nó lại, phải cài cái then lại. Ông dùng hết sức bình sinh, xô người về phía trước, một tay trung chảy vịn vào cánh cửa, tay kia mò mắm tìm cái chốt cài. Móng tay cột quắc của ông cao lên mặt gỗ nghe kẹt két. Nhưng đúng lúc đó. từ bên ngoài một lực đẩy mạnh mẽ tông vào cánh cửa cánh cửa cổ bật tung ra đập cả người hai lọc ngã vui vụ vào lọc bà hành ngay ngưỡng cửa một cái bóng sừng sững hiện ra anh chớp lóe lên một lần nữa ánh sáng trắng soi rõ một hai lọc thứ hai đang đứng ở ngoài hiên mình mẩy ướt sũng nước mưa và dính đầy bùn đất nó đứng đó im lìm đôi mắt đúc áo đen ngồm có một chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào bên trong hơi lạnh của đất một mùi ẩm mục của trâm trà và mùi tâm tử của sinh lầy từ người của nó tỏa ra trà, tràn ngập cả gian nhà bà hạnh chết sững bà há hốc miệng nhưng không thể hét lên bà nhìn cái bóng ở cửa rồi lại nhìn người chồng đang co quắp kiệt sức trong tay của mình hai người đàn ông giống hệt như nhau một cơn kinh hoàng đến tột cùng bấp nghẹt thấy trái tim của bà hạnh hai lòng thật ngước đôi mắt đã mở đục lên Nhìn kẻ đang đánh cắp thân thể của mình Rồi từ từ điểm đi Con buồn nhìn kẻ nhếch cái miệng Làm bằng đất sét Rồi chậm trại bước vào nhà Bà Hạnh chết chân tại chỗ Đôi mắt mở lớn Nhìn chăm chăm do kẻ vừa bước qua ngưỡng cửa Nó hoàn toàn không để ý Tới cái thân tàn đang co quắp Nằm dưới chân của bà Mà nó đi thẳng lại phía bà Hạnh Nó đưa một bàn tay khổ khóc Có cảm giác lạnh lạnh của sáp ông vuốt má của bà Nó cất một cái giọng đối ấm áp Y hệt giọng của chồng bà ngày nào Mình đừng sợ Chỉ là ác mộng thôi Có tôi ở đây rồi Bà Hạnh trung đinh bật bật Đầu óc bà quay cụ Giọng nói này Khuôn mặt này là chồng của bà Nhưng cái kẻ nằm dưới đất kia Là ai Còn bọc lúc này cũng vừa chạy ra Nó vùi bắt nhìn kẻ vừa bước vô Rồi ngập ngừng gọi cha cha ơi trẻ thế mạng quay lại nở một nụ cười hiền hậu y chang hai lộc nó bước tới nhẹ nhàng ẩm con bé lịch, giọng chỗ dành bông hoang nín đi con cha về với con rồi đây nó bắt đầu hát tru, một bài tru mà chỉ có hai lộc mới hay hát cho con nghe mỗi khi trời giông chó tiếng hát trầm ấm quen thuộc đó như một liều thuốc an thần từ từ làm dịu đi nỗi kinh hoàng trong lòng của bà hạnh bà nhìn người chồng đang ôm con rồi lại nhìn xuống cái sinh vật gớm khiết đang nằm bất động dưới chân có lẽ có lẽ nào hồi nãy bà qua mắt nhìn lâm sắc có lẽ nào chồng bà sau cơn bạo bệnh đã đuổi được con quỷ trong người ra khỏi thân xác bà bám víu cho cái suy nghĩ đó một niềm hy vọng mong manh Giữa cơn khủng loạn, kẻ thế mạng ẩm con bé vào giường, đắp lại mình cho nó cẩn thận, rồi quay ra dìu bà Hành đứng dậy. Mình cũng mệt rồi, vô nghỉ đi. Bàn tay nó nắm lấy tay của bà, một cảm giác khô ráp vô hồn truyền qua. Nhưng bà hạnh lúc này đã quá mệt mỏi để nhận ra. Bà ngoan ngoãn đi theo nó vào buồng. Bỏ lại hai lọc thật, nằm co quắp một mình giữa gia nhà lạnh lẽo. Trời gần sáng, cơn mưa đã ngất. Hai lọc từ từ tỉnh lại. Cơn đau tệ xác không bằng một phần nỗi đau trong tâm càng. Ông đã bị chính bản sao của mình chiếm mất tất cả. Ông cố gượng dậy. Cái thân thể giờ đây ộp ẹp như một con bù nhìn cũ. Mỗi cử động đều phát ra tiếng xương cốt kêu trăng trắc. Bản năng duy nhất còn sót lại thúc giục ông. Ông không thể bỏ mặc vợ con mình với con quái vật đó được Ông lấp cái thân tàn về phía cửa bụng Đưa bàn tay khô quắc Giang úa như trơm lên gõ nhẹ vào cánh cửa Bên trong Bà Hạnh đang thiếu tiêu ngủ Thì giật mình vì tiếng gõ cửa Bà nhổm dậy khẽ hỏi Ai vậy cả Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng cào cửa kèn két Ngày một dồn chậm Một thứ âm thanh đầy tuyệt vọng kẻ thế mạng đang nằm cạnh ba cũng ngồi dậy, nó đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho bà im lặng, rồi nó bước xuống giường, giọng trầm xuống để che chở. để tôi ra coi, thằng nào phá giấc ngủ của vợ con tôi. nó đi ra mở cánh cửa dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, hai lộc thật đang đứng đó, quần áo rách nát. Da vẻ thì cô nứt Y như đất trụng gặp mùa hạn. Ông thấy vợ mình đứng sau lưng kẻ màu danh Ông đưa một cánh tay về phía trước Miệng há ra Cố gọi tên vợ Nhưng tất cả những gì thoát ra Chỉ là một tràng âm thanh Gây trợn trong cổ họng. Bà Hạnh nhìn thấy sinh vật đó Thì hồn dế lên mây Chính là nó Con quái vật trong cơn mưa đêm qua Bà hét lên một tiếng tất thanh rồi tụt đùi lại Bà ôm lấy con bông đang quạ khóc vì sợ hãi Kẻ thấy mạng thấy như vậy, mặt nó đanh lại Nó quay qua, cầm lấy cây đòn gánh bằng gỗ để ở ngay góc cửa Rồi cầm lên, giọng y hệt hai lộc lúc tức giận Biến đi con quái vật. Mày còn dám mò tới đây hại vợ con tao hả Nó dơ cây đòn gánh lên, dán xuống tới tấp vào người có hai gặp Tiếng gỗ đặc đập vào thân thể cô khóc nghe bụp bụp đến trợ người. Hay Lộc không biết đam, ông chỉ đứng đó với hai cánh tay về phía trước như muốn che chở cho vợ con đang ở phía sau lưng của kẻ thù ác. Ông nhìn thẳng vào bà Hạnh, đôi mắt đã gần như châu hồn cố gắng truyền đi một lời cầu cứu cuối cùng. Nhưng tất cả những gì ông nhận lại là ánh mắt kinh hoàng và những lời xua đuổi cay đắng của người vợ đầu ấp đầy gói. Đi đi, mày đi cho khuất mắt tao đi Đừng có lại gần con tao Mỗi một lời nói của người vợ Như một nhát dao đâm thẳng vào linh hồn Đang tàn lụi của ông Bị chính hình ảnh của mình đánh đập Bị chính người vợ mình yêu thương xua đuổi Còn nỗi đau nào trên đời này Có thể sánh bằng chứ Kẻ thế mạng đánh chán chê Thấy ông không còn nhút nhích nữa Mới quăng cây đòn cánh xuống đất Nó lôi ông ra sân Rồi đóng sầm cánh cửa lại nhốt hai lọc ở bên ngoài với nỗi tuyệt vọng bị đánh đến bầm dập hai lộc lết cái thân tàn đi trong vô định ông đi về phía bìa trường trạm tìm một bụi rậm khuất sau mấy thân cây rồi gục xuống từ đây ông có thể nhìn thấy căn nhà của mình ông thấy ánh đèn dầu trong nhà được thắp lên bởi vẫn còn tràn đông sôi rõ bóng dáng của kẻ màu chanh đang ôm vợ dỗ con của mình cái ánh sáng ấm áp đó Cái khung cảnh gia đình hạnh phúc đó Tất cả đã từng là của ông Mà bây giờ Ông chỉ có thể đứng từ xa Dồn ngó như một con mà đói Mấy ngày sau cuộc sống trong căn nhà nhỏ của bà Hạnh Dường như đã quay lại như cũ Hai lộc Trở thành một người chọc Một người cha hoàn hảo đến không ngờ Sáng ông dậy sớm Lo việc đồng án Chiều về thì quấn quýt bên vợ con Việc gì cũng sốc giác không một lời than vãn, bà hạnh cố gắng tự dặn lòng rằng chồng mình sau cơn bạo bệnh đã thay đổi tâm tính, rằng cái sinh vật gớm kiết đêm mưa dòng đó mới chính là thứ bùa ngải độc liệt. Nhưng sâu thẳm trong lòng một nỗi bất an cứ âm ỉ ngày một lớn dần, bà bắt đầu để ý những điều khác thường, những điều nhỏ nhặt mà chỉ có người vợ đầu ấp tay cối mới nhận ra. chồng bà không còn đổ mồ hôi sau một ngày làm đụng chất giả. và dẻ ông lúc nào cũng khô ráo và lành lặn. Ông không còn cái mùi mặn mòi của nắng gió và sình lệ quen thuộc nữa. Thay vào đó là một mùi hương kỳ lạ, ngai ngái của đất và thoang thoảng mùi trơm mục. Đêm đến, nằm cạnh ông, bà Hạnh nhiều lúc trùng mình. Cái hơi thở của ông đều đặn một cách máy móc, lồng ngực không hề phập phồng và đôi mắt. đôi mắt của ông tuy vẫn là đôi mắt của hai lộc, nhưng nó trống rỗng. nó không có chiều sâu, nhìn vào cứ như hai hòn bi dê đang lấy vô hồn. Ông làm tròn ra một người chồng, nhưng ông thiếu đi cái hồn của hai lộc. Trong lúc đó, ở bia trường trạm, hai lộc thật đang phải vật lộn để sinh tồn. Ông như một con thú quan, ăn trái dại, uống nước xịn. thân thể ông ngày một tàn tạ. Nhưng trong đôi mắt đã mờ đục Dẫn ánh lên một nỗi đau đớn khôn nguôi Mỗi khi ông đén rút nhìn về phía căn nhà của mình Nỗi đau bị chính người thân ruột bỏ Còn tàn cốc hơn bất cứ vết thương nào trên da thịt Sự nghi ngờ của bà Hạnh lên tới đỉnh điểm vào một đêm nọ Bà nằm mơ Trong giấc mơ bà thấy mình đang ôm chồng Nhưng khi bà rút da khuôn mặt ông Lớp da khô khốc đó bỗng tróc ra từng mạng để lộ bên trong là trơm trà vàng úa và đất sét ẩm mục Bà giật bắn mình tỉnh chất Mồ hôi túa ra như tắm Bà trung rẩy nhìn người đàn ông nằm cạnh mình Hơi thở đều đều một cách giả tạo Bà biết rồi Bà biết chắc rồi Kẻ đang nằm chung giường với bà Không phải là chồng bà Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng dở òa thành sự quyết tâm Bà phải làm gì đó bà không thể để con quái vật này tiếp tục đội rút chồng mình được sáng hôm sau bà hạnh gửi con bông qua nhà ngoài nói dối là đi thăm người gì bị bệnh ở dưới miệt dưới bà tìm đến nhà bà sáu một bà cụ già nhất xóm nổi tiếng biết nhiều chuyện xưa tích cũ ngồi trước hiên nhà của bà sáu bà hạnh vừa khóc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc chồng bà bắt đầu đổ bệnh Cho tới sự xuất hiện của hai độc Trong đêm mưa bão Bà cũng không quên nhắc lại Chuyện chồng mình đã kể về thằng Tư Để Bà Hạnh nghi ngờ Chính hắn đã làm điều gì đó Để ám hại chồng mình Nghe xong khuôn mặt già nua nhăn nheo của bà Sáu Bỗng tái đi Đôi mắt bà mở lớn đầy vẻ kinh hãi. Bà trung trung nắm lấy tay bà Hạnh Giọng thì thạp Chết rồi con ơi Chồng con đó bị người ta ím bùa rồi Bà Sáu còn nói Cái thứ tà thuật này Chỉ có một người trong vùng trị được Đó là thầy mười, Một vị thầy sống ẩn vật Ở tuốt trong rừng U Minh Ông không giống mấy ông thầy Có ngoài chợ đâu Ông chỉ ra tay cứu người coi duyên Và trị những thứ thuộc hàng thứ dư thôi Được vô chỗ Ông hiểm trở lắm Đẩy kinh rạch chặn chết, răng rết thì thôi luôn. Nhưng mà muốn cứu chồng con thì chỉ còn cách đó thôi. Nghe lời bà Sáu, bà Hạnh mừng khôn xiết. Bà lấy tạ bà Sáu rồi dội giả trở về nhà. Bà nói với kẻ thế mạng là mình phải đi chăm dì bệnh mấy ngày. Dặn dò nó ở nhà lo cho con bông cẩn thận. Nó gật đầu, khuôn mặt vẫn hiền hậu, ánh mắt vẫn vô hụt. Bà Hạnh nhìn nó, lòng vừa căm phẫn, vừa sợ hãi Rồi quay đi, không một chút do dự Bà chuẩn bị một ít gạo trang, mấy bộ quần áo và một cây dao rựa Rồi một mình treo chiếc xuồng ba lá nhỏ nhắm hướng trường U Minh mà đi Cuộc hành trình của người đàn bà miệt dường bắt đầu Con trạch nhỏ trước nhà đưa bà ra con sông lớn Rồi từ đó bà phải len lỏi vào một hệ thống kinh ngòi chằng chịt um tùm vừa nước và trạp nước Càng đi sâu vào trong Cảnh vật càng quang du, Trùng trợn Tiếng chim kiều, Dường hú xa xa vọng lại nghe đến não lòng Có lúc Bà phải dùng dao rượu Phát quan bụi rậm Để xuồng có thể lách qua Nước chiếc kinh đen ngồm Lâu lâu lại thấy bóng bóng nổ lên lực bực, Không biết bên dưới Có con cá sấu nào đang nằm trực chờ hay là không Mệt Thì bà tắp xuồng vô một cốc cây bần, Ăn nấm gạo tràn Uống miếng nước mưa Rồi lại đi tiếp Một mình giữa trốn trừng thiên nước độc Nỗi sợ hãi luôn trịch rập Nhưng cứ nghĩ đến người chồng đang bị đọa đày, Nghĩ đến đứa con thơ Đang ở nhà với con quỷ trưởng Lòng bà lại cháy lên Một sự can đảm phi thường Sau gần một ngày trời vật lộn với sông nước và cây cỏ Cuối cùng Trước mắt bà Hạnh hiện ra một voi đất nhỏ nhô ra giữa một ngã ba sông quạt vắng giữa voi đất là một căn nhà sàn cũ kỹ cất bằng gỗ tràm mái lá lợp dừa nước đã ngã màu xám mốc. trước cửa nhà có treo mấy lá bùa vẽ những hình thù kỳ quái đang bay phất phơ trong gió khói lam chiều từ trên nóc nhà lững lờ bay lên bà đã tới nơi tim bà đập tình tịch bà hạnh từ từ cặp xuống vô bờ Bà hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm Rồi bà trung trung bước lên mấy bậc thang ổt ẹp. Bà đã tìm thấy thầy Mười Niềm hy vọng duy nhất để cứu chồng bà thoát khỏi kiếp nạn tàn độc này Bà Hạnh đứng trước cánh cửa nhà sàn khép hờ Chưa biết phải làm sao Thì từ bên trong đã có một giọng nói trầm đục khàn khàn vọng ra Vô đi Khách từ xa tới hả? bà hạnh giật mình, bà trục tre đẩy cánh cửa bước vô. bên trong nhà một ông già ốm nhôm, râu tóc bạc phơ đang ngồi trên bộ chán cổ. ông già ngước cặp mắt tinh anh lạ thường lên nhìn bà, cái nhìn sắc lẻm như dao cạo, dường như có thể nhìn thấu được tâm can người đối diện. đây chính là thầy mười. bà hạnh cúi đầu giọng run run. dạ con, con lặn lỗi từ sớm cống giảm tới đây. Con nghe người ta đồn Chỉ có thầy mới cứu được chồng con Thầy Mười giọng vững dưng <cười> Ta chỉ là Ngông già làm biến ở ẩn thôi Có tài can gì đâu Chuyện ma quỷ tầm phào Con về kiếm mây thầy cúng ngoại trở Đừng là phụi ta Nói rồi ông lại quay mặt đi Tỏ ý không muốn tiếp chuyện Nói tuyệt vọng chân lên bà hạnh quỳ sụp xuống nền đất nước mắt liên trọng còn lại thầy xin thầy rủ lòng thương cứu gia đình con chồng con chồng con ảnh không phải là bị ma nhập đâu thầy ơi mà anh ảnh bị người ta hại bà bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào từ lúc chồng bà đố bệnh da vẻ khô héo cho tới sự xuất hiện của hai lộc trong đêm mưa bão thầy mười vẫn nghe một cách thợ ơ Khuôn mặt không một chút biến sắc Cho tới khi bà Hành kể đến chi tiết quyết định Thằng Tư Đệ Nó là hạng sớm Nó có thù hạng với chồng con Nó qua nhà con chơi rồi Rồi nó có hốt một nắm xình Ngay dấu chân của ảnh á thầy Có lần anh kể lại với con Anh nói nhìn thái độ nó Lắm lét với hạng mạnh lắm thầy ơi Nghe tới đó Bàn tay của thầy Mười khẽ trùng lịch Ánh mắt ông đanh lại Sự dẫn dưng biệt mất thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng đến đáng sợ ông nhìn thẳng vào mắt bà hạnh gần từng tiếng nó còn có lấy thư gì của chọc bay nữa không tóc mông tai quần áo cũ bà hạnh sững người lấp bắp đáp D dạ con, con không biết nữa Nh nhưng nhưng mà sao thầy thầy biết vậy thầy mười không trả lời câu hỏi của bà ông thở dài một tiếng não nề Cái tiếng thở nghe nặng trĩu như mang gánh nặng của cả cõi âm. Ha, bay giải dột quá. Cây thư nhà bay gặp, nó tàn độc hơn ma quỷ thường tình nhiều. Nó no là ngái buồn nhìn trao mạng. Bà Hạnh nghe cái tên là Quắc thì ngơ ngác. Thầy Mười mới giải thích rằng kẻ, giọng ông đều đều mà mỗi chữ thốt ra Đều làm da cài gia dịch của bà nổi lên trật trật Kẻ êm ngại Nó không muốn giết chồng bay Nhưng nó muốn cướp Nó dùng thân xác Của một con bụ nhìn Làm bằng trơm Bằng đất Trộn với những thứ Màn khí của chồng bay Đây là một cái vỏ mơi Mỗi đêm Nó trút một chút hồn día Một chút ký ức của chồng bay Đắp qua cho con buồn nhịn Tới khi chồng bay chỉ còn là một cây sạc khô Thì con buồn nhịn Đã thành một thằng chồng bay hoàn chỉnh Bây giờ Kẻ đang ở trong nhà Duy bay Chính là no đó Bà Hạnh nghe tới đâu Mặt mày tái mét tới đó Bà trung trảy hỏi vậy, vậy Vậy còn chồng con có phải là cái cái người mà con đã đuổi đi không thầy tay mười gật đầu ha, nó đó nó là chồng bay đó nó bị rút hết hồn vía cho nên thần xác mới ra nồng nổi đó bay mà đập chết kẻ thế mạng trong nhà là bay giết luôn cái phận hồn vía còn sót lại của chồng bay đang bị nhốt trong đó luôn lúc đó thì có trời cũng không cứu được. Nỗi kinh hoàng cho hối hận làm bà hạnh suýt ngất đi. Thầy Mười thấy vậy bèn nói tiếp giọng quả quyết: "Nhưng mà trời không tuyệt được sống của ai bao giờ. Muôn cứu chồng con chỉ có một cách duy nhất, phải tìm cho ra vật dẫn." Ông giải thích, vật dẫn Là thứ mà thằng Tư Để dùng để làm cầu nối Để điều khiển và chuyển hột vía Nó có thể là một vật bất ly thân của hai lọc Mà hắn đang nắm giữ Hoặc là một lá bùa đặc biệt Được luyện bằng máu của một con vật nào đó Thầy Mười lục trong cái túi vải để gần đó Lấy ra một tấm gương bắt quái nhỏ bằng đồng Và một lá bùa hộ thân màu vàng Ông đưa cho bà Hạnh rồi dặn dò Cầm lai cai này Khi còn tay gần giật dẫn Mặt gương sẽ nông lên Rồi mở đi như có hơi nước Còn lá bùa này thì dắt ở trong người Nó sẽ che chở cho bay khói bị tạ khí xâm nhập mày phải quay về Giả bộ như không biết gì hết Tìm cách vô nhà thằng Tư Để Mà tìm cho ra cái giật dẫn đó Nhớ kỹ phải tìm trước đêm trăng tròn sắp tới chừng đó mà chưa tìm ra là cái hồn của chồng bay. nó nhập dù con buồn nhìn vĩnh viễn xem như mọi chuyện châm hết bà hạnh trung trung nhận lấy hai vật trong tay ông mười Lòng bà vừa sợ hãi vừa le lói một tia hy vọng tay mười nhìn bà ánh mắt nghiêm nghị ta sẽ lửa giờ lành Để tới sông của bay Nổi trong ngày mai kim cách đánh lạc hương kẻ thê mạng Phần còn lại Phải trông cậy vào bay thôi Càng đảm lên Vì trong gì con mà làm Thầy ơi Thầy đi kịp không thầy Hay là thầy đi cùng với con nha <cười> Không cần quan tâm tới chuyện đó Ta tự có cách của ta Mày mau về lo lấy đây đi. Bà Hạnh gật đầu, bà dập đầu lại tà thề mười ba lại, rồi gọi giả từ giả. Bà bước xuống xuồng, tay lái chèo dứt khoát, đưa con thuyền nhỏ trẻ nước lao đi. Trời đã thấy chiều, ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu loang lỗ trên mặt sông. Bà Hạnh không còn là người đàn bà yếu đuối quảng loạn nữa. Giờ đây, trong ánh mắt của bà, ánh lên một sự kiên định sắt đá. Bà đang dấn thân vào một cuộc chiến công cân sức với tà thuộc quỷ dị. Một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại người chồng thân yêu của mình từ tay quỷ chữ. Bà Hạnh về tới nhà, lòng già rối như tơ giò. Bà cố nén đi nỗi sợ hãi, tỏ ra bình thường trước mặt kẻ thế mạng. Nó thấy bà về thì cũng ra chán một người chồng, chạy ra sách đồ giùm, giọng vẫn ấm áp y hệt. Mình đi gì mà giờ này mới về? Tôi với con bông ở nhà trông muốn chết hả? Bà Hạnh nghe mà trong bụng thấy lợm giọng. Bà chỉ cười cường. Buổi chiều ngày hôm sau, bà nấu một nồi cháo vịt thật ngon. Múc triền ra một tô lớn rồi nói với kẻ thế mạng. À, à, để tôi đem qua cho chú tư để tô. Cảm ơn chú mấy bữa rày hãy qua lại coi chừng nhà cửa. Ha? Kẻ đó có một chút nghi ngờ, Chỉ gật đầu. rồi quay lại chơi với con bông một hình ảnh gia đình đầm ấm đến gây trận trời sẩm tối bà hạnh bưng tô cháo gà nóng hổi tay kia nắm chặt tấm gượp bắt quái tay mười đưa cho ở trong túi áo bà tấp thổm qua nhà tư đệ căn trội lá của hắn nằm lọt thổm giữa mấy lùm cây trầm rạp, nhìn u ám tách biệt hẳn với xóm gì thấy bà tư đệ mừng rỡ chạy ra cái miệng dẻo quẹo trời Chị hai còn bà nhé chứ cho cực vậy. Hắn mời bà vô. Cái mùi ẩm mốc, khói nhang và một thứ mùi gì đó tanh tanh, khó tả, xộc vào mũi khiến bà Hạnh rất khó chịu. Bà cố giữ bình tĩnh, đặt tô cháo lên bàn rồi nói. Chú ăn đi cho nóng. À, mà hồi nãy lúc đi ngang con rạch đó, tôi thấy mấy cái lợi của chú hình như là bị tuột dây. Chú ra coi lại đi, kẻ không thôi mất à. Tôi để nghe như vậy cũng tin sái cổ. Dội vàng đáp lời. rồi đi nhanh ra phía sau chỉ chờ có như vậy bà hạnh lập tức hành động bà rút tấm gương ra nó vẫn lạnh ngắt bà đi một vòng quanh nhà chật hẹp bừa bộn khi bà bước lại gần cái bàn thờ bụi bặm ở góc nhà tấm gương trong túi áo bà bắt đầu nóng lên càng ngày gần, nó càng nóng ra như cục than hơi thở bà hạnh trở nên dột dập bà biết vật dẫn đang ở rất gần cùng lúc đó ở nhà hai lộc Thầy Mười cũng đã tới. Ông trống cây gậy tre, giả là một ông già đi đường trời bước, ghé vào xin miếng nước mưa, uống cho đợt khát. Kẻ thế mạng thấy có người lạ, cũng tra dáng chủ nhà hiếu khách, mời ông vô nhà ngồi nghỉ. Nó rót cho ông một gáo nước dừa mát lạnh, hỏi hàng đủ thứ. Thầy Mười hấp một cùm trước, đưa đôi mắt tinh anh của mình nhìn xoáy vào kẻ đối diện, miệng cười cười mà nói. Ha <cười> Nhà của chú khi dưỡng quá cày coi Coi bộ cũng tươi tốt Mà sao tôi thấy Cái hơi người trong nhà Nó cứ lạnh lẽo Âm u làm sao á nghe Kẻ thế mạng ngay như vậy Thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại Nó đắm Ông nói giỡn hoài Nhà tôi lúc nào cũng ấm cúng hết mà Thầy Mười đặt cao nước xuống giọng ông đột nhiên trầm xuống đầy quy rực âm cung là hơi của người sống còn lạnh lẽo là khí của đất của rơm mục may là cái thá gì mà dám ở đây long hành như dứt lời tay mười lẩm nhẩm điệp chú kẻ thế mạng bỗng ôm đầu đào lên một tiếng chói tai cái vẻ mặt hiền hậu của hai lập biến mất hai giọng đó là một khuôn mặt co trúng méo bó, da dẻ trên mặt nó bắt đầu nứt trà, để lộ những thớ rơm vàng úa và nước sét đen ngồm ở bên trong. <cười> ông là ai? Tôi đây muốn gì? <cười> nó gầm gừ giọng nói giờ đây đặc sệt không còn là giọng của hai giọng nữa. trở lại căn tròi của thư đệ, bà hành quỳ xuống tay trung trung rờ chậm dưới gầm bàn thờ. tấm gương trong túi áo bà. Giờ nóng như rượu đốt Tay bà chạm phải một cái hũ sành lạnh ngắt Bà lôi nó ra Cái hũ được đậy kính Bằng một miếng vải đỏ Buộc chặt bằng dây chuối khô. Tim đập như trống trận Bà dùng hết sức giật tung miếng giải ra Bên trong Dưới một lớp trọ đèn Là một trái tim bằng sáp ong cỡ nắm tay Trên đó có cắt rõ ràng tên tuổi Ngày tháng năm sinh của hai độc. Và cấm chi chích trên trái tim đó là cái chục cây kim bay rỉ sét trong vô cùng tà độc. Chị làm cái gì đó Một tiếng hét đầy tức giận vang lên sau lưng Bà Hạnh giật bắn mình quay lại Từ đệ đã đứng ở cửa từ bao giờ Mặt hắn đang đang sát khí khi thấy cái hũ sạch trên tay của bà Hắn biết mình đã bị rật tẩy Không nói không rằng, hắn lao tới như một con thú điên Hai tay dơ ra định bóp cổ bà Hạnh Ngay khoảnh khắc ngang cân treo sợi tóc đó Một tiếng gầm gừ Một âm thanh không giống tiếng người Giang lên từ phía ngoài cửa Một cái bóng thù lù siêu dẻo lao vào Dùng cả thân mình hút giang thư đệ ra xa Là hai gặp thật Không biết từ khi nào Ông đã lấp về đây Có lẽ linh tính đã mách bảo cho ông biết Giờ mình đang gặp nguy hiểm Ông đứng đó che chắn cho bà Hạnh Cái thân thể khô héo, gớm kiết Nhưng lại toát ra một sự kiên cường đến lạ thường. Từ để bị hút bất ngờ lôm cơm bò dậy Mắt long lên sọc sọc Nhìn hai độc thật Rồi lại nhìn bà Hạnh đang ôm khư khư cái hũ sạch Cuộc đối đầu sinh tử bắt đầu Từ để lồn cộng bò dậy Sau cú hút trời gián Mặt hắn giờ đây đã mất hết vẻ sởi lợi trường ngày Chỉ còn lại sự điên cuồng và tạc độc Hắn thấy hai độc thật đang đứng che chắn cho bà hạnh một sinh vật gớm kiết cô quắc nhưng lại toát ra một ý chí bảo vệ mãnh liệt mày mày còn chưa chết hẳn sao tôi để gầm lên rồi cầm lấy cây dao rựa dựng ở góc trọi lao tới định chém chết hai người hai lộc thần dù thân xác đã một rửa nhưng bản năng của một người chồng người cha trỗi dậy ông gầm lên một tiếng không ra hình thù lao vào ôm chặt lấy từ đệ. Dùng chính cái thân tàn của mình làm lá trắng cho vợ Hai người đàn ông giật lộn với nhau trên đỉnh đất đạch lẻo Thấy chồng đang liều mình Bà hạnh biết mình không còn nhiều thời gian Bà nhìn cái hũ sành trong tay Rồi lại nhìn cái chày đá dùng để chả cua ở góc bếp Không một chút do dự Bà dùng hết sức bình sinh Bò tới cầm lấy cái chày Rồi quay lại nhắm thẳng vào cái hũ sành mà đập xuống Một tiếng giỡn trói tai dạng lên Cái hũ sành tan thành trăm mảnh Cái tim bằng sắp ong bên trong Cùng nứt toát ra lập đổi Ngay khoảnh khắc đó Một luồng khí lạnh lẽo Vô hình từ bên trong vật dẫn Thoát ra, rít lên một tiếng ai quán Rồi tan biến trong không khí Cùng lúc đó Ở nhà hai lộc thầy Mười đang đứng Đối diện với kẻ thế mạng Con buồn nhìn bóng khừng lại Nó ngửa cái đầu đất sét lên trời Gào lên một tiếng thét không phải của con người một âm thanh cô khóc ai quán như tiếng trơm bột bị xé toạc toàn. toàn thân nó co dần dữ dội lớp da người giả tạo nứt ra bùng bét Đất sét và sắp ông chạy xuống rơm rạ bên trong bùng ra đã tà chỉ trong giây mắt kẻ thế mạng tàn trả đổ sụp xuống sàn nhà thành một đống bùn đất và trơm rạ vô tri trở lại căn tròi của tư đệ một cảnh tượng kinh hoàng khác diễn ra từ những mảnh vỡ của trái tim sắp ông một luồng ánh sáng mờ ảo bay lướt ra lao thẳng về phía hai lọc thật ông buông tư đẩy ra ngã giật xuống đất toàn thân quặng quại trong đau đớn ông gào lên nhưng lần này tiếng gào của ông là tiếng của con người một tiếng gào thảm thiết chứa đầy sự thống khổ khi hồn vía và cảm giác quay trở lại lấp đầy cái thể xác đã mục rữa và dẻ ông như được tưới nước bắt đầu căng ra Có những chỗ khô nứt quá thì rách toàn chỉ ra một thứ dịch lờ mờ Pha lực máu tường Ông cò quắp lăn lộn trên nền đất Một quá trình tái sinh đầy đau đớn từ đệ đứng trên chân nhìn cảnh đó Mặt hắn tái mét Hắn biết mình đã thua rồi Nhưng ngay lúc đó Hắn bỗng hét lên một tiếng thất thành Hắn đưa hai tay lên ôm lấy mặt Toàn thân trung rẩy. con ngại không bất đi Nó chỉ tìm một vật chủ mới Và kẻ gieo gió Thì ác phải bao. Ha, Da tao Da của tao à, à, à, à, à. Hắn là lệnh Là da vốn căng bóng của hắn Bỗng trở nên khổ đắp Nó gian úa một cách nhanh chóng Hắn cố nói thêm gì đó Nhưng giọng hắn đắc khàng đặt lại Ú ớ như một người cầm Nỗi sợ hãi trục cùng Xâm chiếm đến tâm trí hắn quay đầu lão đảo chạy trói chết ra khỏi trời biến mất vào trong bóng đêm mịt mù bà hạnh không còn tâm trí nào để ý tới từ đệ bà vội lao tới bên chồng ôm lấy tấm thân đang quằn quại của ông bà vừa khóc vừa gọi tên ông mặc cho gia đình ông đang nóng trang như lửa đốt bà cứ ôm chặt như vậy truyền cho ông hơi ấm và tình thương của mình cho tới khi cơn co giật của ông từ từ dịu lại và ông thiếp đi trong vòng tay của bà mấy tuần sau trong căn nhà lá quen thuộc, hai lộc đã dần hồi phục. ông vẫn còn ốm yếu, trên người hàng đại những vết sẹo, nhưng đôi mắt ông đã có lại ánh hột ông ngồi ngoài hiên nhìn con bông đang chơi đùa, bên cạnh là bà hạnh đang ngồi vá lại tấm lưới. thỉnh thoảng ông vẫn giật mình trong giấc ngủ, nhưng vòng tay của vợ và tiếng cười của con đã từ từ chữa lành vết thương trong tâm hồn. người ta đồn ở xóm dưới dạo này xuất hiện một kẻ điên dại mình mẩy cô quắt da dẻ như vỏ cây cứ đi lang thang ở ngoài đồng miệng ú ớ không thành tiếng không ai biết nó là ai chỉ thấy nó hay bốc sinh đất trét lên người như đang cố đắp lại một thứ gì đó đã mất buổi chiều hôm đó thầy mười có ghé lại thăm ông nhìn gia đình hai lộc quay quần bên nhau chỉ lẳng lặng gật đầu rồi từ từ ra về Lúc đi ngang qua cốc trạm, nơi con bù nhìn từng ngự trị, thầy mươi dừng lại, nhìn lên tán lá xanh um rồi khẽ thở dài. Ở đời, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ hay tà thuật cao siêu nào, mà là lòng canh ghét của con người nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt. Nó có thể biến một người sống thành một con bù nhìn vô tri, và cũng có thể tự biến kẻ gieo quán hận thành một thứ còn tệ hơn cả bù nhìn, sống không ra sống. Chết không trả chết Đời đời kiếp kiếp Phải chịu sự dằn dặt Trong chính cái địa ngục do mình đã tạo ra Một năm sau Khi con nước đầy đổ về Làm đầy ấp mấy con kinh con trạch Cuộc sống ở xóm Cũng đã khác xưa nhiều Nắng mới trải vàng ươm Trên cánh đồng trước nhà hai lộc Trông lấp lánh như có ai Đang trải vàng cám xuống mặt nước vậy Hai lộc cha vẽ Chờ đá hồng hào Thân hình tuy còn hơi ốm Nhưng nhanh nhẹn Đang đứng trên bờ quan chạy Cú quan chạy dứt khoát Tấm lưới bung tròn xòe trên không trung Rồi chìm xuống nước nghe một tiếng ổn gọn hơn Ông kéo lưới lên Mớ tôm cá nhảy tanh tách Ánh bạc lóe lên dưới nắng Con bông giờ đã lên sáo Nó chạy lon ton lại gần Miệng tiếu tích <cười> Cha ơi, bữa nay trúng quá cha ơi Hai lộc cười hiền Nụ cười của ông giờ đây đã có lại sự ấm áp của ngày nào. Ông xoa đầu con gái giọng trầm ấm. <cười> Nhờ trời thương đó con. Vô kiều má lấy cái rổ ra phụ cha gỡ cá đi nè. Bà Hạnh từ trong nhà bước ra. Tay cầm một cái rổ tre. Miệng cũng cười tươi rói. Bà nhìn chồng, rồi nhìn con. Trong ánh mắt, ánh lên một niềm hạnh phúc và biết ơn vô bờ bến. Một năm qua, Gia đình nhỏ của bà đã cùng nhau đi qua cơn bão tố khủng khiếp nhất Và giờ đây họ đang cùng nhau xây đắp lại từng chút bình yên Dích sẹo tâm lý vẫn còn đó Tính toán hai lộc vẫn giật mình lúc nửa đêm Còn con bông đôi khi vẫn sợ bóng tối Nhưng chỉ cần cả nhà ở bên nhau mọi thứ có thể vượt qua Gỡ xong mớ cá bà Hạnh nói với chồng Mình ơi hồi sáng tôi nghe người ta đồn ngoài chợ á Ờ, nói là thấy thằng Tư Để lần cuối ở miệng U Minh Người nó khô quắt lại y như con bù nhìn rơm Cứ đi lũi vô mấy lùm cây rậm rồi Mất dạng luôn từ bữa đó tới giờ Hai Lộc nghe tới cái tên đó Tay ông hơi khừng lại một chút Rồi cũng thở ra một hơi dài Ông không còn thấy căm hận nữa Chỉ thấy thương hại Gieo nhân nào thì gặt quả nấy Cái giá phải trả cho sự quán hờn Ganh ghét sau mà nó đắng chát quá ông lắc đầu nói với vợ: Thôi, kệ người ta đi mình. Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua. Nhà mình bây giờ được như vậy là phước đức chữ lắm rồi. Đúng lúc đó, từ ngoài đầu ngõ có một bóng người quen thuộc, ốm nhôm, trâu tóc bạc phơ, tay chống cây gậy tre đang từ từ đi vào. Là thầy Mươi. Vợ chồng hai lộc mừng rỡ, vội vàng chạy ra đón. Hai lộc chắp tay cúi đầu. <cười> dạ thầy lâu quá không gặp thầy vẫn khỏe hả thầy thầy mười nhìn hai lộc một lượt từ đầu tới chân rồi lại nhìn bà hạnh nhìn con bông cặp mắt tinh anh của ông ánh lên vẻ hài lòng ông gật gù <cười> khi sạch tốt rồi hồn vía đã giữ lại trong người vậy là ta đã mừng ta đi ngang qua thay nhà cửa âm cung Nên ghé vào thăm mọi người một chút thôi. Bà Hạnh vội mời thầy vào nhà uống đi trà nóng. Bà nhìn ông với tất cả sự kính trọng và biết ơn. Nếu không có ông, có lẽ giờ này gia đình bà đã tan nát. Chồng bà đã thành một con quỷ vô tri. Thầy Mười ngồi xuống bộ gián, hớp một gùm trà, rồi chậm trại nói, giọng vẫn trầm đục như xưa. Cái ngái buồn nhìn đó. Nó tàn độc là bởi vì nó không được luyện từ cây cỏ hay xương cốt tà ma, mà nó được nuôi bằng chính lòng ganh ghét của con người. Lòng ganh ghét nó còn độc hơn cả thuốc độc nữa. Nó từ từ ăn ngò người bị hại, rồi cuối cùng nó lại nuốt chửng cái kẻ đã tạo ra nó. Ông nhìn hai lọc, Rồi nói tiếp, số của bầy phải trái qua một kim nạn lớn Nhưng phước của bầy cũng lớn Cái phước đó không phải ở đâu xa. Nó nằm ở người vợ tào khang. Ở đứa con gái hiêu thảo này đây nè. Chính tình thương của con hạnh, sự can đảm của nó đã kéo bay về từ cõi chết đó. bà hạnh nghe vậy thì hai mắt đỏ que hai lộc nắm chặt lấy tay vợ trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả tay mười đứng dậy xốc lại cái túi vải trên vai, chuẩn bị rời đi trước khi bước ra khỏi nhà ông quay lại nói một câu cuối cùng ở trời của cái vật chất có thể làm người ta thèm muốn nhưng cái hạnh phúc gia đình cái tình nghĩa vợ chồng á là thứ khiến kẻ khác phải gành ghét tới điên cuồng bày rang mà giữ lấy cái phước đó sống cho thiệt hình lương trời đất tự khắc sẽ an bài nói rồi ông lại tủng thẳng đi ra đường bóng lưng gầy gò của ông nhỏ dần rồi khuất sau mấy tràng dừa xanh mướt vợ chồng hai lộc đứng nhìn theo Trong đồng thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. Gió từ ngoài đồng ruộng thổi vào mát trời, mang theo mùi của nắng mới, của đất và của sự sống đang hồi sinh. Hai lộc quay qua, ôm lấy vợ con vào lòng Ông biết rằng cơn ác mộng kinh hoạt nhất đã thật sự qua rồi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả. đại nhanh chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay quý vị cái lúc mà đọc cái chuyện này cái lúc mà nhận biết hay lọc thiệt hay lọc giả cái tự nhiên cái tôi nghĩ tới cái cái phim tại du ký cái lúc mà hai hai tề thiên giả đó rồi cái ông ông thầy đó ông mới đọc kinh có đứa nào nhức đầu nhất thì đứa đó là tề thiên thiệt thế cái tôi mới nghĩ tới một cái chuyện là tại sao Bà không lôi hai ông nội này vô phòng Rồi tém Thử coi Ông nào còn được thì ông đó là thiệt Đúng không quý vị Tự nhiên trọn kỳ cục quá chọn theo cảm tính Bà này dở Đúng không quý vị <cười> Xin chào và hẹn gặp lại